Tiếng trống trường vang lên. Một lúc sau, con phố lãn ông đã nhộn nhịp hơn ngày thường. Lúc trẻ con ùa ra như chim vỡ tổ, tiếng nu đùa treo chọc nhau vang lên ở Mỹ. chờ những học sinh lớp 1 và lớp 2 còn bé, được ông bà hay bố mẹ tới đón. Các học sinh lớn hơn thường rủ nhau đi thành từng tốt dọc bìa hè. Bọn trẻ rẽ vào những ngôi nhà ở gần đó hoặc phố bên cạnh. Đợi cho sân trường vắng lặng. Liên dắt chiếc xe trà có phòng thường trực, rồi chuẩn bị nổ máy. Trưa nay, cô có hẹn ăn bún thang cùng bà Chiêu Thành. Bởi vậy cô sẽ chạy xe qua đón bà, chủ cũ, rồi qua hàng điếu, thưởng thức món ngon mang hương vị hà thành. Chưa kịp nổ máy, Liên thấy có người gọi tên mình. Nhìn qua gương xe, cô thấy khuôn mặt ông em trai lâu ngày không gặp. Nhìn thấy lập ngồi hàng nước vỉa hè ngay cạnh một nhà chuyên bán tam thất. Điều này khiến Liên hơi ngại ngần, bởi ngay phía trong số nhà đó, hiện có hai học sinh lớp cô làm chủ nhiệm. Chờ kể nếu ngồi vỉa hè, Liên sẽ gặp nhiều phụ huynh học sinh sống ở khu phố. Việc trao hỏi sẽ bất tiện. Do đang là cô giáo chủ nhiệm, Liên muốn giữ hình ảnh của mình trong mắt phụ huynh và học sinh. Cô quay xe nói nhỏ với Lộc. Cậu chạy xe tới cuối phố, chỗ có hàng giải khác minh tâm. Chị em mình nói chuyện ở đây không tiện. Gần đến giờ phải qua hàng điếu đón bà Triêu Thành, bởi vậy Liên không thoải mái khi thấy em trai lù lù xuất hiện. Trong lúc đợi Lộc cưỡi con xe càng càng lướt tới, cô gọi một cốc nước xấu cho mình cùng một cà phê sữa đá cho em trai. Lộc thổ phỉ bước vào quán với dáng ngang tàng ngổ ngáo. Dạo này y chán mặc bộ dàn di lính chiến như trước, thay vào đó là chiếc quần kaki may kèm đủ loại túi to nhỏ từ đầu gối cho đến phía sau. Trước áp phông đen có in hình một cô gái khỏa thân, nằm ngang trước ngực, kèm theo một dòng tiếng Anh, nhưng không ai hiểu nghĩa. Nghe nói đây là hàng hiệu được nhập từ Hồng Kông về. Không còn vẻ nói rách liều lĩnh như ngày mới ra tù. Lộc thổ phỉ đeo sợi dây chuyền vàng ước trừng cả cây, trên tay y còn đeo con đồng hồ SK mặt lửa. Chỉ vài thứ phụ kiện đó thôi. Thoáng nhìn qua, là biết ngay y là người có tiền. Trầm thuốc hút rồi ném bao thuốc cùng chức bật lửa Zippo lên mặt bàn, Lộc hất hàm hỏi chị gái. Tôi nghe nói ông bà nộp đơn ra tòa xin ly hôn phải không? Vậy đầu đuôi thế nào? Gọi Lộc là ma xó không sai, bởi lúc yêu cầu chồng ký đơn rồi âm thầm nộp ra tòa án, liên chưa kể với ai. Dù muốn cô cũng không có bạn tâm giao để chia sẻ. Cô biết rõ chồng mình mắc bệnh sĩ diện, do bày sẽ không có chuyện hà đi kể việc đó. Thậm chí những người hàng xóm cùng khu tập thể, mọi người không ai hay biết gì, kể cả ông tiến sĩ hay trà dư tủ hậu với chồng cô. Đã không hiểu vì sao em trai cô nắm rõ thông tin như vậy, lộc thàn như nói. Muốn không ai biết thì đừng làm gì, chia tay rồi nhà cửa tính sao. Không nhẽ hai người sẽ tưởng ngăn đôi cái nhà bé tẹo đó, hay bán nhà rồi chia tiền, để thân ai ngưới lo. Trước câu hỏi dồn dập của em trai, Liên hiểu rõ vấn đề chia tài sản thường không dễ dàng gì. Nhưng giữa cô và chồng không có con chung, bởi thế sẽ không phát sinh trách nhiệm chia sẻ việc chi phí nuôi con sau này. Để quyết định viết đơn rồi đưa cho chồng ký, bản thân Liên mất hai tháng cân nhắc suy xét, rồi cuối cùng cô chọn giải pháp trả tự do cho cả hai người để làm lại cuộc đời. Liên không sao quên được nét mặt của chồng khi đọc lá đơn xin ly hôn. Lúc đó Hà mở ngăn kéo lấy chiếc bút máy rồi nắn nót ký vào. Ghi rõ họ tên ở phía dưới Từng thao tác không chút vội vã Nhưng chuẩn xác như nghề biên tập vậy Không biểu độ chút cảm xúc Hà đưa vợ lá đơn Rồi nhẹ nhàng nói Vậy đã xong rồi em nhỉ Không còn suốt ruột Bởi cuộc hẹp ăn trưa Liên ngồi bẩn thần nhớ lại Giây phút cầm lá đơn có đủ chữ ký của hai vợ chồng Nếu hôm nay cậu em trai không nhắc đến Chắc cô sẽ quên Cho tới khi nhận giấy triệu tập của tòa án Lộc Thổ Phì dùng tay xoay trước bật lửa Zippo một cách điệu nghệ, ít Thản nhiên nói. Hỏi thăm vậy thôi, chuyện riêng của ông bà tôi không dành để tham gia, nhưng nhà mình có tôi hư hỏng từ bé là đủ rồi, bà tránh xa tệ nạn cho tôi nhờ, nếu không mọi thứ sẽ tan biến ngay chấp mắt. Thấy chị gái ngơ ngác không hiểu, Lộc Thổ Phì nhích mép cửa nhạt, sau đó y gặn rộng. <cười> Tưởng tôi không biết chuyện mười bánh heroin hay sao. Số lượng như vậy đủ cho bà dựa cột. Tin tôi đi. Nếu ra đến Pháp trường, lúc đó lại sợ đái ra quần. Con CDBendee 125 đã nổ máy giòn tan chạy mất hút sang phố khác từ lâu. Liên chạy xe về hàng quạt với tâm trạng hoang mang lo lắng. Cô không hiểu vì sao em trai mình nắm rõ mọi chuyện. Nhưng rất may, việc đau xót nhất Lộc chưa biết. Nếu không, Nó sẽ săn bằng tất cả Bởi vì liên hiểu rõ Nguyên nhân mẹ mình chết Tất cả do chiếc túi bạc Đựng trục bánh heroin Cô giấu dưới gầm giường Lúc nhìn thấy mẹ mình nằm bất tình Dưới nền nhà Trước tối công số heroin biến mất Khi đó Linh biết kẻ ăn cướp số hàng Đồng thời chính là hung thủ Sát hại mẹ mình Không thể báo công an Do đây là vụ trọng án giết người Liên hiểu rõ, nếu họ điều tra, sớm muộn gì hung thủ sẽ xa lưới pháp luật. Nhưng lúc đó cô phải tra tay vào còng, mức án dành cho cô chắc y chang như tên hung thủ. Trong lúc liên âm thầm nhờ sự giúp đỡ, việc lột phát giác vụ 10 bánh heroin sẽ khiến cô sợ hãi vì liên hiểu rõ em trai mình là người như thế nào. Thấy liên dắt dựng ngay con Charlie trước cửa, bà chưa Thành bước ra nói ngay. Ngồi đợi cô lâu quá, chị mua hai suất gà tần bên phố Tống Duy Tân rồi. Thôi, vào ăn luôn cho nóng. Trong lúc ngồi thưởng thức món đặc sản, ba chiêu thành nhắc: nếu đói đã có bánh mì kẹp trà quế ngon tuyệt vời. Nhìn em đi dạy học về, chị nhớ thời trẻ của mình. đúng là không gì hạnh phúc bằng việc được đứng trên bục giảng. Liên ngồi ăn chậm rãi, đầu óc cô không ngừng suy nghĩ. đúng như lời người giao chiếc túi bạc nói. Khi cầm nó, cô sẽ có rất nhiều tiền, nhưng sự thanh thản không bao giờ trở lại. Trong giây lát, số tiền quá lớn làm cho Liên không còn tỉnh táo. Cô đã nhầm tính trong đầu. Nếu có nuôi lợn cả chục năm, vẫn không có được khoản tiền như vậy. Trong khi tiền chưa cầm được một xu, không ngờ bất hạnh và tai ương đã ập xuống ngay lập tức. Đó là cái giá quá đắt, khiến cô mất phương hướng. Liên hỏi bà Triêu Thành. Việc em nhờ chị đã có tiến triển gì chưa? Bà Châu Thành bưng ra hai bát trẻ xem. Khác với những lần trước, hôm nay bà còn nạo thêm sợi dừa trắng, thả lên trên cho thêm phần hấp dẫn. Biết liền nóng lòng đợi kết quả, bà chép miệng nói. Em yên tâm đi, lưới trời lồng lộng, thưa mà khó lọt, chỉ nhầm tính rồi. Trước ngày dấu đầu của bà cụ nhà em, lúc đó hung tủ sẽ bị tóm sống. lão quan lang chắp tay đi lại quanh ngôi đền phăng với vẻ mặt tự hào. So với hồi còn mồ ma thằng từ phấn, bây giờ ngôi đền đông vui hơn trước rất nhiều. Bỏ qua yếu tố đời sống được nâng cao do nhà nước xóa bỏ bao cấp, một yếu tố khác được nhắc đến là do em trai lão được thánh cho ăn lộc. riêng khoản này đố kẻ nào dám cãi. Gần trưa sau khi xem xét mọi nơi, tự nhiên lão quan lang nhẩm tính. giờ này chắc dưới vực sâu chân xác của thằng đồng cô bóng cậu chỉ còn nắm xương tàn. Kể ra cho người thu nhật đen táng ở khe núi, cho hồn ma nó không quấy phá, cũng là việc nên làm. Giót cho bình hói cốc rượu sâm chính hiệu, lão quan nàng thân mật vỗ vai tên lái xe quá cảnh hết thời, căn dặn. Ngay khi chú qua bên Lào, thằng cam chăn sẽ tìm gặp rồi giao hàng. Việc của chú là cõng qua bên giới về đây. Anh tính cơ mỗi bánh 150 đô. Cứ như vậy mà nhân lên thành tiền. Bình Hói nốc càn cốc rượu gần gù khen ngon, bởi vì mấy ngày làm khách ở đền phăng, dù đồ ăn ngon, nhưng rượu lại quá tệ. Không thể còn đang đưa tiền lấy hàng, cho nên Bình Hói có ý đứng đợi. Lúc này, lộc Tô Phi hất hàm nói đều. Việc của ông là cống hàng về đây, tiền thanh toán sẽ có bọn người Lào về tận Hà Nội lấy rồi. Mẹ kiếp, giao mấy chục ngàn đô cho ông, quá gửi chứng cho ác. Đợi cho Bình Hói đi khuất. Lúc này lão thuận quan năng dặn tên đàn em, thằng đó thuộc loại củng đinh, bởi vậy không thể hợp tác lâu dài được. Mặc cho tiếng đàn nhị réo rắt, tiếng thình chuông ngõ mõ từ nhà đền vọng sang, lão thuận quan lang vẫn bình thản hút thuốc rồi mơ màng đến ngày cưới vợ. Nhưng nói làm sao cho mấy kẻ đệ tử hiểu cũng là một vấn đề. Tận mắt thấy gã em trai chập chen của mình có nhiều tiến bộ, khiến nào yên tâm phần nào, quay sang lập thổ phì. Lão quản nàng hỏi một việc đang bận tâm. Có lẽ e phải cho người xuống vực, nhặt xương cốt thằng đồng cô bóng cậu, an táng cho tử tế. Nếu không hồn ba nó bất vượng rồi quay về phá việc làm ăn. Vốn không tin vào mấy chuyện tâm linh vô bổ. lộc tổ phỉ thản nhiên nói. Quản nàng chưa già đã bắt bệnh lo xa, tự dưng đi bới đống cứt ra người có phải rách việc không? Biết nói chuyện với thằng gàn giờ thả bạch đầu gối ra còn hơn. Đoàn Quan Lang hướng trí liền rủ Lộc Thổ Phỉ. "Thôi, chú trở Quan Lang tới Mường Tuột. Lâu ngày không gặp lã Mao Thản, tự nhiên thế nhớ." Đoạn đường 80 cây số từ Đền Phăng tới Mường Tuột không được bằng phẳng, bởi đây là đường tỉnh lộ. Chạy ngược xuôi trên đường là những xe tải cũ nát rất đầy sắn, có xe chở các cây luồng được chẳng buộc tạm bợ. Ngồi sau con xe Lady Bunny 125 của tên đàn em lão quan lang chỉ sợ thành xe mà bung ra, lúc đó toàn bộ số hàng sẽ trút xuống người hai thầy trò lão không chừng. vốn không thích mấy việc hư hư thực thực, thả lão quan lang ở chân ngôi nhà sàn, lộc thổ phi hẹn chiều tối sẽ quay lại đón. bởi lúc chạy tới đây, ý thoáng nhìn thấy có một bông hoa rừng xinh đẹp ngồi quay xa kéo sợi một mình. Giót cho quan lang chén rượu ngô, mo thản kính trần hỏi, mọi việc có được như ý của quan lang ngắm nhìn ngôi nhà bề thế nhất mường tuồng, lão thuận quan lang thầm nghĩ: nếu như tổ tiên lão vẫn truyền đời làm quan lang cai quản chín sứ mường, có khi những ngôi nhà sàn như này, chỉ là dành cho đám kẻ hầu người hạ mà thôi. Từ xưa đến nay, nhà của quan lang là nơi uy nghiêm nhất, nó vừa khẳng định vị thế của chủ nhân, đồng thời, đó còn là họp bàn cũng như là phân xử nhiều việc lớn nhỏ. Quan lang xưa đường dãy bạt ngàn, Châu hàng đàn còn bạc trắng hoa xòe hay thuốc viện phải dùng gùi mới đồng hết được. Sự đào sang phú quý là vô kể, quyền lực cũng bao trùm khắp cõi. Hiện nay đám con cháu như lão chỉ còn biết bấu víu vào mấy câu chuyện giã sử để tự hào về một thời đã qua. Tặng cho lão mo mượn con rau găm trôi bạc làm kỷ niệm, lão quan làng chậm rãi nói. Những việc quan làng cậy nhờ ông đều làm rất tốt. Biết đâu thời gian tới, sẽ có lúc ta lại phiền đến thầy mo Ngồi uống rượu ăn thịt chó cho đến khi trời tối hẳn. Tiếng con xe sẽ để lì 125 từ xa vọng lại, đã quan lang chia tay với mo thản rồi quay về đền phăng. Nếu mọi việc trót lọt, khoảng 23 giờ đêm, bình hói sẽ cõng hàng từ bên kia biên giới về. Khi những đoàn khách từ dưới xuôi đã lên xe quay về Hà Nội, tánh điên trút bỏ tràng hạt cùng bộ quần áo lụa màu mỡ gà, Trời không lạnh, nên đi cởi trần mặc quần đồi, tay dao tay thớt đúng sở trường của mình. Mâm cỗ gồm đủ các món xào rán và canh mọc được tánh niên chuẩn bị xong, đợi quan lang cùng với tên đệ tử quay về là có đồ ăn ngay. Bà thầy trò lão thuận quan lang ăn xong chập mắt cho đỡ mệt, đến khi lộc tổ phì nhìn đồng hồ hơn 3 giờ sáng, không thấy bình hói quay về, ý vội đánh thức quan lang thông báo. Giờ này thằng bình hói chưa quay về, điều có khi nào nó bị tóm rồi không? Thôi em trở quan lang về Hà Nội ngay, phòng bất chắc. Đứa ta nhìn đồng hồ thấy còn sớm. Cả buổi chiều dính hai trận rượu ở nhà mau thàn và ở tại đây, nên lão quan lang không muốn ngồi sau xe máy chạy mấy trăm cây số về Hà Nội. Nếu không có lẽ lão lăn ra đường do buồn ngủ. Biết quan lang ngại đường xa, nhưng ở lại nguy hiểm, bởi chỉ cần bên công an ập tới là hết đường chạy. Ngồi tính cách này không được, cách kia không ổn. Lúc tính mọi phương án rơi vào bế tắc, Lộc thổ phì lấy tấm mặt mang ra bìa rừng ngủ, nếu chẳng may có biến, lúc đó y sẽ nhanh chân tẩu thoát. Ở trong gian nhà ngang, hai anh em lão quản làng vẫn ngủ say như chết. Khi những tia nắng chiếu xuống, cả khu rừng như bừng tình sau giấc ngủ dài. Lộc thổ phì vẫn nằm say xưa, mặc cho tiếng xe công nông chở hàng chạy qua, còn nhà khói mù mịt. Y chỉ thức giấc khi thấy tiếng quản làng réo rắt ngay trên đầu. Vô phúc cho cơ quan nào mà thuê ông Lộc làm bảo vệ Trộm nó quần hết Chắc vẫn ngủ ngon lành Đợi cho tên đệ tử thân tín giờ mặt cho tỉnh ngủ Lão quan nàng đưa cho Lộc tổ phỉ bắt ngu luộc thay đồ ăn sáng Lão chậm rãi nói Thằng Bình nói xin cõng cả trăm bánh heroin Nhưng bọn thằng Khâm Tranh không đồng ý Bởi việc đó chưa tỏa thuận Tuy nhiên Với ba bánh đêm qua Như vậy đủ cho nó cao chạy xa bay rồi Gã bình hỏi do lộc thổ phì giới thiệu, bởi vậy y xứng sờ không thốt được câu nào. Tin tức của quan lăng không phải nghi ngờ. Sáng nay chắc bọn người lào đã gọi điện thông báo. kể từ ngày tánh niên mất điện thoại, mọi thông tin liên lạc nhanh chóng thuận tiện hơn rất nhiều, khác hẳn kiểu truyền tin theo phương thức xưa cũ. Lộc thổ phì gặm xong bắp ngô, đứng dậy nghiến răng tuyên bố: Quan lăng để em truy tìm thằng chó này, Tôi ăn cắp rồi sửa ngay tại trận. Chú khẩn trương giúp, bởi hàng đã giao. Nên mọi người Lào sớm gặp để đã cho đủ tiền của chúng nó. Tiếng của lá quan năng vàng lên đầy uy lực. Bàn của người Thái nằm gần con suối hiền hòa vào mùa khô, nhưng vào mùa lũ đã cướp đi sinh mạng của nhiều người. Nơi đây, buổi chiều sau cả ngày lên nương, những người phụ nữ Thái rủ nhau tắm suối như một nét đẹp văn hóa truyền thống. Không giống như lời đồn thổi dưới xuôi cánh đàn ông thường tắm ở phía dưới một chút. Họ không tắm chung, hỗn độn. Cách đây vài năm, đám trợ xây dựng dưới xuôi lên đây lập nghiệp. Những mối tình kinh thái được dịp nở rộ. Tùy do khác biệt văn hóa hoặc nhiều kẻ chỉ lợi dụng sự nhẹ dạ của các cô gái bản. Vì thế, tình yêu trớm nở trong những chuyển đổi không biến thành đám cưới. Việc chàng trai lái xe ở Hà Nội phải lòng, sau đó bác Ba Lô đến xin kết duyên cùng cô gái bản Vi Thị Huến khiến nhiều người ngưỡng mộ. Dân bản đều công nhận hai người xứng đôi vừa lứa. Theo như giao kết với bố mẹ của Huấn, đợi lễ đón mừng năm mới xong, lúc đó hai người sẽ tổ chức hôn lễ. Sau một buổi đi giúp dân bản sửa nhà, Quang trở về nhà khi đã đánh chén no say. Cuộc sống không bon chen khiến anh quên mất việc mình có gia đình ở Hà Nội, còn có một cậu con trai cần sự góp mặt nuôi dạy của người bố. Khi xách túi quần áo ra khỏi nhà, Quang mang xe máy ra chợ phùng hưng, bán trao tay cho mấy kẻ hay ngồi hàng nước. Con xe đê đê còn mới, gồm đầy đủ giấy tờ, những đám thợ bắt bí. Họ xuống vào, thi nhau, chỉ ra đủ thứ nhược điểm, khiến người bán cảm giác như xe của mình đã nát quá. Công bán nhanh, có khi chỉ coi như là đống sắt vụt. Cầm số tiền bán xe tương đương với hai tỷ vàng, Quang bắt xe ngay tới điện biên để xây dựng hạnh phúc của riêng mình. Hình ảnh vợ con như có đám mây mờ che phủ, nó không còn nằm trong suy nghĩ của anh như ngày trước. Bước thấp bước cao về cuối bản, Quang nhìn thấy một người phụ nữ cùng một người đàn ông đang ngồi ở tảng đá dưới góc mận, nhìn họ như có ý đợi ai đó. Thấy người phụ nữ có nét quen nên anh đã tiến lại hỏi thăm. Nụ cười trên môi người phụ nữ khiến Quang tâm nín. Không biết bằng cách nào, vợ Quang đã có mặt tại ngôi bản toàn người Thái. Không năn nỉ thuyết phục chồng, không một lời trách móc hay khắp lóc, giống như những người phụ nữ bị bạc tình khác. Hiền bìm cười lấy ra một chai thủy tinh, rồi mở nút nghiêng chai, rót xuống mặt viên đá. Viên đá bốc làn khói trắng, cùng một mùi khó chịu sọc lên mũi. Hiền thản nhiên giới thiệu. Đây là chai axit sulfuric, loại đậm đặc. Nếu anh không chịu quay về chăm con, tôi chắc chắn cái con đĩ vi tị huyến sẽ được rửa mặt và gọi đầu nguyên cả chai này, bởi vì tôi cướp chồng người khác. Không cần nói, chắc anh cũng biết, khuôn mặt sẽ biến dạng khủng khiếp như thế nào. Lúc đó tôi sẽ ngồi xem, tình yêu của anh dành cho con đĩ đó, liệu có sâu đậm được không? Nhằm tránh cho cuộc nói chuyện của hai vợ chồng hiền căng thẳng, hà đưa cho Quang một điếu thuốc rồi khuyên. Thôi. Cậu tu xếp về xuôi, nếu không, chính cậu mang họa cho người ta. Thật lòng, Hà muốn đôi vợ chồng này được ai nấy đi, bởi như vậy việc giấm mẹ của hai người không bị ai bàn ra tán bào. Quan trọng nhất với Hà chính là tránh được vụ đánh ghen, bởi Hà không phải là đối thủ của tay công an trẻ khỏe. Qua nhiều sự việc xảy ra, Hà biết người phụ nữ một con này không nói chơi. Với sự quyết đoán của mình, chắc chắn cô ta sẽ hành động, hoặc nếu cần, sẽ cho lũ đàn em ra tay tàn độc. Ba người đứng im lặng dưới gốc mật, hồi lâu thấy không tiện, Hiền đưa tay nhìn đồng hồ rồi giao hẹn với chồng. Hôm nay là thứ năm, đúng sáng thứ bảy anh phải có mặt ở nhà, đừng nghĩ đến chuyện đưa nhau đi trốn, bởi lúc đó tôi sẽ khiến cho hai người sống không bằng chết. Bỏ mặt cho Quang đứng như người mất hồn ở dưới cây mật, Hiền cùng tay mọt sách nhanh chóng rời đi, nhằm tránh sự chú ý của dân bà. Khi ra đến bờ suối, gặp hai gã đàn em đứng vì phèo hút thuốc. Trong khi một gã thản nhiên vạch quần tè ngay xuống nơi bà con người Thái hay tắm vào những buổi chiều, Hiền nhăn mặt khó chịu. Cô bước lại gần, nhắc gã đang đáy bậy. Cẩn thận không lúc bị dân bản bôi mật ong, rồi dí vào tổ kiến đừng có kêu khóc. Đã mò lên đây, đừng nghĩ giống như ở đền lừ mà tinh tướng được. Có ngày không tha nổi xác về Hà Nội đâu. Đưa chai axit cho tên còn lại, Hiền căn dặn. Nhớ theo dõi kỹ, tuyệt đối không cho bọn này đưa nhau đi trốn. Khi nào thấy ông Quang nhà chị lên xe khách về Hà Nội, lúc đó hãy theo xe về luôn. Còn nếu đôi này bài trò, cứ mạnh tay sửa đẹp. Trong một tuần thắt tùng người đẹp đi lên Nai Châu, Sơn La rồi điện biên, đến lúc này Hà mới hình dung hết quy mô đường dây buôn ma túy do hiền cầm đầu. Hà sừng sốt vì những gì mình chứng kiến. Anh hiểu rằng mình đang lún sâu vào đường dây tội phạm nguy hiểm. Sau khi giao cho hai tên đàn em ở lại canh trường gã chồng trẻ, Hiền nói người lái xe chín chỗ ngược ra phía cửa khẩu Tây Trăng Nhưng cô không có ý định qua Lào đánh hàng Hiền nhắc lái xe ghé ăn tối tại nhà hàng suối Nhậm Hoa nơi chồng cô bị bọn cướp hàng đập cho tôi tả Kể từ đó nhiều biến cố đã xảy ra Điều này khiến Hiền buộc phải chơi sát ván với các đối thủ của mình do cô đã không còn đường lùi Chỉ về phía xa xa Hiền với tư cách mẹ cả giải thích cho tên mọt sách hiểu ở trăm dân, tức là nông dãy của đồng bào miền núi. Hiện nay có nhiều nơi được làm kho tập kết hàng, nhưng hầu hết bên công an và bộ đội biên phòng có nguồn tin, bởi thế họ triệt phá nhanh lắm. Vừa nghe nói đến công an triệt phá đường dây ma túy, giấc mơ bị tra tay vào còng số tám lại khiến cho Hà thấy dùng mình. Khi những cô gái Thái bắt đầu khắp môi lẩu, tức là hát mời rượu, Hà biết tiểu lượng của mình kém, cho nên nhường cho gã lòng dỗ tiếp chiều. Bữa từ gần tàn, binh hói như từ dưới đất trui lên. Đi lấm nét nhìn quanh, sau đó ngồi xuống nói gấp gáp. Anh gửi cậu lái xe biển 29, bao tải đựng 30 bánh heroin vừa cướp được của lão Quan Lăng. Em cho anh xin tiền, còn phấn nhanh vào trong năm, chẳng may gặp thằng lập tophi coi như xong đời. Đang ngồi thưởng thức món cá suối nướng của người Thái, không vồ vập hay tỏ ra vui mừng trước thông tin đó, Hiền tự tay rót mấy cốc rượu mời ba người đàn ông trên bàn tiệc, sau đó cô quay lại, hỏi thằng Bình hói. Anh có hiểu câu tiền trao cháo múc không? Tôi vẫn ngồi đây, không thấy hàng đâu mà đòi thanh toán tiền. Còn tay lái xe biển 29 như anh vừa nói, hãy nhìn ra bãi xem. Đếm xem có bao nhiêu xe mang biển 29. Nếu đưa cho nó anh túm cổ thằng đó đòi tiền, nhé. Yeah. ở người vì sự cố bất ngờ, Bình hói hợp tốc chạy ra tìm, nhưng con xe chính trộn đã không còn ở bãi. Ý khóc giờ mếu giờ chạy vào trình bày. Chà còn thiếu mỗi nước quỳ lại mẹ cả nữa. Hiền vẫn ăn uống một cách điềm đạm, Cô khẽ rít lên. Loại ngu như anh, có ngày vào tù sớm, lái xe đó chuyên trại dịch vụ, nó chả liên quan đến tôi cùng mấy anh em ngồi ở đây. Tôi, coi như mới để miệng mèo. Mạo hiểm các bạn sống của mình để cướp hàng của lão quan lang, do đây hàng mất còn tiền không được tầm, khiến mình hỏi như phát điên. Đôi mắt của gã dại đi, còn bàn tay nắm chặt và vò chai bia vạn lực của bàn khách ăn gần đó để lại. Dù muốn ăn tươi nuốt sống con mẹ cả, nhưng khuôn mặt lạnh tanh. Cùng ánh mắt sát thủ của lăng Dỗ Khiến Bình hói nhũng như con chi thì Bữa ăn tối kết thúc ngay gian chính bắt đầu có điện muốn xòe thái Hiền bờ ví lấy 10 tờ 100.000 ngàn đồng còn mới cứng Dân hàng nước về hè hay gọi là tiền cạo dâu được Cô nhẹ nhàng nói Anh cầm đạm số tiền này Trong lúc đi tìm số hàng gửi nhầm Khi nào giao hàng sẽ cấn trừ sau coi như cả tôi và anh không có duyên làm ăn với nhau Buổi uống rượu cần rồi tham gia điệu xòe thái kết thúc khi hiền cùng long dỗ với anh chàng mọt sách bước ra ngoài. một con xe ô tô mang biển kiểm soát của điện biên ghé sát vào chỗ ba người đang đứng. con xe nhanh chóng rời đi trước sự kinh ngạc của Hà. bởi vẫn là con xe cùng người tài xế đã rong ruổi khắp cung đường tây bắc cả tuần qua. chỉ khác ở chỗ nó đã thay biển số xe. con xe lao nhanh trong đêm tối. gã lái xe tranh thủ thông báo. chỉ điều việc như thần. lúc thằng hỏi nãy mau tải đựng mấy chục bánh heroin lên xe. em lượn ngay tới chỗ khác kết hàng xuống đáy. Sau đó thay biển số xe Hiền phi phèo điếu thuốc rồi thẳng nhiên trả lời Nhà hàng đông khách như thế Thằng đó cho tiền cũng không dám vác Cả bao tải heroin xong vào Vừa tham vừa ngu Chỉ nhanh chết Tiểu này sớm muộn rồi cũng lại rơi vào tay Bọn sát thủ của lã quan Lang. Đường về còn xa Vì thế Hiền nhắc lái xe Có nhạc gì Bật cho đỡ buồn ngủ đi Ngay lập tức bài hát trước ngày hội bắn vang lên ơi hỡi cô nàng vì anh đã có ngựa vàng của ai em sao không rõ thế là cây súng này của ai còn kia hai chú ngựa vàng là anh mang đến đón nàng cùng đi ơi cô nàng mà yêu mến sắm ngựa vàng cùng anh xuống núi ngày mai anh quyết thi tài cả ba viên trúng vòng 10 thì đây em sẽ là người của anh quê hương ta ơi núi cao suối ngàn của ta mùa xuân hoa thắm núi đồi rừng xanh in bóng hai người mà hai cây súng đang ngồi bên nhau. Sau trận mưa bão mấy ngày khiến Hà Nội nhiều nơi ngập úng, cây cối bên đường bị bật rễ đổ chắn ngang đường, nhiều khu phố bị mất điện do cây xanh đổ khiến hàng loạt dây điện bị đứt. đứng trên ban công ngôi nhà cổ nhìn xuống phố, liên thấy cảnh hàng rau đi bán rong bị nhiều người tranh nhau mua. Do mấy hôm trước mưa trắng trời trắng đất, nên mà con không trở rau từ ngoại thành và phố bán được. nhưng cảnh này tự nhiên liên nhớ đến thời thơ ấu. Ngày đó, ba mẹ con ôm nhau ngồi trong góc căn nhà cấp 4 đang bị gió đùa. Mỗi khi có mưa bão, căn nhà lại hoàn mình chống đỡ. Nếu không tốc mái thì mọi thứ trong nhà đều ướt sũng, thậm chí đến củi nhóm lò cũng không sao cháy được ký ức đó đeo bám cô đến tận bây giờ. Trời bắt đầu hừng nắng, nhiều nhà tranh thủ phơi quần áo cho kịp khô. Do hôm nay học sinh toàn trường vẫn được nghỉ, bởi thế Liên tranh thủ vào nhà làm bữa sáng. Sống ở nhà giàu khác một trời một bực. Ở đây không có khái niệm ăn cơm rang hay mua nước phở, nước bún ốc về trang cơm nguội như hồi sống ở Thụy Khuê. Việc của Liên là pha hai cốc sữa nóng, đặt vào khay inox có chiếc đĩa sứ đặt hai chiếc bánh mì đặc ruột, có hôm là bánh sừng bò. Đồ ăn trắng miệng thường cô rưới gọt táo hoặc lê theo mùa, nhiều khi chỉ cần thêm chùm nho là xong. Bữa sáng nếu không muốn dùng sữa, cô sẽ pha cà phê để ông ấm bão ngồi trong nhà ngắm cảnh phố phường và nhâm nhi ly cà phê sáng. Đương nhiên không thể thiếu tiếng nhạc du dương. Có lẽ những chiếc đĩa than quý giá kém người dùng bởi vậy liên được yêu cầu không động tới. kể ra những lúc lau dọn nhà cửa, mấy tủ kính đựng các món đồ cũ kỹ cô phải tránh xa, vì đó là đồ cổ thật với giá trị bằng cả gia tài của người khác. với những người như liên, cô sẽ không hiểu được vì sao một chiếc đĩa cũ kỹ với những men dạn vỡ lại có giá cả chục cây vàng, trong khi chỉ cần bò ra vài chỉ vàng. Cô sắm luôn cả sọt bát đĩa với đủ hoa băn đẹp đẽ ngay chợ Long Biên. Bắt đầu cuộc sống mới cùng người đàn ông ngang tuổi bố mình. Việc này ban đầu có chút khó khăn do suy nghĩ của hai thế hệ khác nhau. Nhưng liền cảm thấy yên tâm vì ông ngấm bóng là người lịch thiệp, tinh tế. Quyết định dọn về sống chung dưới một mái nhà cùng người tình già đến khá bất ngờ. Bởi lúc tòa xử ly hôn xong. Liên không còn nơi nào để bấu víu. Ngôi nhà ở khu tập thể dưới phố Tị Khuê không thể bán nhanh được. Trước việc bị tấn công dồn dập từ ông ngầm bóng, sự vun vén của bà Trinh Tành nhận thấy cơ hội đổi đời của mình đã tới, cuối cùng nên gật đầu chấp thuận. Trong lúc đợi cô vợ trẻ chuẩn bị bữa sáng, ông ngầm bóng ngồi thư thả nhàn nhã trên trước ghế cổ với vẻ an nhiên tự tại vốn có. Ngắn bức tranh tùy mặc quen thuộc treo trên tường, Điều khiến ông tâm đắc nhất là, Tành một vị đạo sĩ đang ngồi thường trà cùng dòng đề từ ở phía dưới. Nhạn lý hữu dư nhàn đăng sơn, Lâm tùy thương vịnh, Tân ngoại vô trường vật bố y tố, nhàn dỗi lên núi tới sông uống rượu vịnh thơ, Mặc áo vải ăn chay, Chơi đàn, Đọc sách. Từ ngày có hoa sen trắng ở trong tay, Ông ngắm bóng thấy mình như trẻ hẳn ra, vốn là người thích ăn mặc lịch lãm, vì thế ông đưa Liên đi may thêm mấy bộ váy, cho hợp với đôi. Dân hàng phố nhiều người thầm nghen tị trước mối tình của ông, có kẻ độc mồm còn nói, Để xem có nổi ba bầy hai mốt ngày không, già còn chơi trống bỏi rồi có ngày mỏi tay vì nó bắt kiệt lực. Đáp lại những lời khiến nhã đó, khi chiều tối mát mẹ, Ông ấm báo khoát tay cô vợ trẻ đi dọc phố Hàng tân, phố Lương Văn Càn, ra ngoài bờ hồ hóng gió. Có hôm ông đưa liền vào nhà hàng Thủy tạ ăn kem. Hóng gió trước khi quay về. Tùy hạnh phúc là vậy, nhưng điều khiến ông ấm báo lo ngại không biết thổ lộ cùng ai. Hộp thuốc giúp ông duy trì phong độ hiện nay đang gần cạn. Trong khi nhu cầu cũng như sự phụ thuộc vào nó càng nhiều. Nói chính xác. Nếu không có hai viên thuốc chỉ giá ngang một trì vàng, ông chỉ còn lại mỗi cái vỏ phong lưu mã thượng. Mặc dù tiền không thiếu, nhưng việc nhớ mua thuốc không dễ dàng như trước. Thậm chí hàng giờ bắt đầu tràn lan. Trong lúc chưa tìm ra cách mua được thêm vài hộp để tích trữ, ông ấm báo đành giảm tần suất hoạt động để ăn rẻ hà tiện chỗ thuốc đó. Đang ngồi ăn sáng, trung điện thoại bất ngờ gieo vang. Ông ngâm bóng nghe điện và trao đổi cùng ai đó hơn 40 phút. Cốc sữa nóng giờ đã nguội, vì thế liên phải đổ vào chiếc xong inox bé xíu, đặt lên bếp, hâm lại cho nóng. Đón cốc sữa từ tay cô vợ trẻ, ông ngâm bóng nhìn thẳng vào mắt liên rồi thông thả nói. Cô Triều Thành gọi điện thông báo, việc nhờ người tìm kẻ sát hại mẹ em đã có kết quả. Nhưng theo anh, sự việc nên dừng ở đây. Liên thở vào nhẹ nhõm, đúng như bà chiêu thành đã hứa, chỉ còn chưa đầy hai tháng nữa là đến ngày dỗ đầu mẹ cô, cuối cùng kẻ sát nhân sẽ phải trả giá. Không chấp nhận lời khuyên của ông chồng già, liền ngay gắt đáp trả. Anh nói nhẹ tay như thế mà nghe được, nếu người nhãi như vậy thì tiếng sao? Lúc quen nhau mọi thứ đều long lanh, khi về chung sống mới bộc lộ ra nhiều điểm xấu, đóa sen trắng của ông âm bóng cũng vậy. Hóa ra người đẹp này bản tính không khác con mẹ cả là mấy. Trong các cuộc tranh luận hay trao đổi, ông thậm ghét những kẻ chỉ tay vào mặt người khác, hoặc gào lên như bị cắt tiết vậy. Nó thể hiện thái độ cũng như lối ứng xử thấp kém. Ông ấm máu đặt cốc sữa nóng xuống bàn, rồi điềm tĩnh nói. Nhà này nối dòng khoa bảng, nên con cháu không đi buôn heroin để rước họa bảo thân. Em hãy tự vấn lương tâm của mình trước đi. Tiếng con xe Peugeot 102 ở dưới nhà vọng lên, làm cho Linh trật bừng tỉnh. Cô biết rõ mẹ mình chết do lòng tham của cô, nhưng lại không dám thừa nhận. Bây giờ mọi chuyện bung bét, chỉ còn cách gặp kẻ đã đưa cô vào mớ rắc rối này để tháo gỡ. Việc trả thù cho mẹ mình, lên đã suy tính rất nhiều. Cô quyết định gặp em trai để nói hết mọi việc. Hiện nay, món nợ tiền của 10 bánh heroin vẫn còn đang treo lơ lửng trên đầu. Tính ra cũng gần 28.000 đô la. Với đồng lương giáo viên ít ỏi, chắc cả đời cô không gom đủ tiền trả nợ. Dọn dẹp nhà cửa gọn gàng sạch sẽ, liên thay quần áo rồi đi gặp chủ nhân của 10 bánh heroin để thương lượng. Có lẽ biết cô có cậu em trai đỉnh đắn nên người ta không dám thúc nợ một cách quyết liệt, nếu không sẽ tàn nát hết. Buổi tối nhiều nơi phố phường có điện, nhưng trong làng khương thượng chìm trong bóng tối. Bộ cháy nổ trạm biến áp khiến việc khắc phục sự cố không nhanh được. Biết trước như vậy, nhiều gia đình chủ động thắp đèn dầu. Có nhà dùng nến cho tiện, do lâu ngày không mất điện, họ đã vứt đèn dầu đi từ lâu. Đường làng nhỏ nhiều chỗ chỉ đồ cho hai xe máy tránh nhau. Hầu hết mọi người phải đi chậm, đề phòng trẻ nhỏ từ trong ngõ nhỏ lao ra. Giờ mất điện đúng giờ sinh hoạt, bà con ùa hết ra cửa nhà, ngồi thành từng nhóm tán chuyện với nhau. Xen lẫn những ánh đèn dầu ne nói, vẫn có nhà sáng điện. Không phải nhà họ dùng điện riêng, ánh sáng đó bởi những chiếc đèn tích điện mua trên cửa khẩu Tân Thanh. Hàng Trung Quốc tiện lợi nhưng nhanh hỏng. Chỉ có ưu điểm duy nhất là quá rẻ, vì thế lúc vứt đi không ai thấy xót tiền. Bình hói nhảy từ xích lô xuống không vào làng khương thượng Từ con ngõ rộng ở đường Trường Trinh Chọn đi bằng ngõ nhỏ Bên phố Tôn Tất Tùng Vì muốn an toàn Luôn lo sợ bị truy sát Bởi vậy trước mua đứa trai Được Bình Hói đội sụp xuống Che gần hết khuôn mặt Đi qua một nhà ngay đầu ngõ Bình Hói nhìn thấy bốn người đàn ông Cười trần trùng trục Ngồi uống bia cùng nhau Họ dùng một chiếc xe máy rồi Cho nổ máy để bật đèn pha chiếu sáng Thay vì ngồi giữa ánh đèn hiu hắt Như một phản xạ tự nhiên Bình Hói đi nép về phía có bóng tối để không ai nhận diện được mình. Sau nhiều ngày dò tìm con xe chín chỗ không có kết quả, số tiền trong túi không đủ làm một chuyến vào Nam lần trốn. Bởi vậy Bình Hói sống truy đổi nhiều nơi, nhằm thoát khỏi sự truy đuổi của lão Quan Lang. Đúng như mấy ga đồng nghiệp cũ cảnh báo, việc tìm ra con xe chín chỗ đó khác nào tìm chim ở trên rừng, dù lên mòn đôi dép Đông Lào tới các bãi lỗ xe. Nhưng tuyệt nhiên Bình Hói không gặp lại kẻ hớt tay trên 30 bánh heroin của mình. Nhiều lúc nghĩ đến miếng ăn tận mồm còn để rơi, khiến Bình Hói phát điên thất dồ. Không có tiền nên mọi nhu cầu đều bị hạn chế. Giờ đây có khi cả tháng Bình Hói mới dám ghé qua hồ Harley một lần, bởi Izzyt còn hơn mấy cô gái ăn xương lợn lờ quanh đó. Trốn tránh, nhưng do tơ bạc đã ngấm sâu vào máu không bỏ được, mấy sợi bạc quen Bình Hói không dám vãng lai đến bị sợ lật tổ vì tóm cổ Ý toàn mấy sối bạc lần khuất sâu Trong các làng Thủy lệ Làng Thành Tông Và hôm nay ý mò đến làng Khương Thượng Sau hai tuần bốc gạch vác xi măng Rồi lái công nông trở vật liệu xây dựng Cho bà con ở khu vực quận Thanh Xuân Chiều này nhận được tạm ứng lương Khiến mình hói không còn tâm trạng Nằm trong láng cùng tốt thợ Xem mấy phim trường bộ Hồng Kông nhàm chán nữa Ý quyết định trui vào sối bạc Để sốc lại tinh thần Nhà lão hồi lát nằm cuối cùng trong con ngõ nhỏ. Do sân vườn rộng, nên các con bạc thích tụ nơi đây. Bởi nếu có biến, tất cả sẽ chạy theo nhiều hướng khác nhau. Tường giao thấp chỉ cần phi thân qua, đã sang đất nhà người khác. Hoặc nếu bí quá, có thể nhảy xuống hồ ao rồi bơi qua bờ bên kia, thoát ra thành phố. Đã thành thông lệ. hôm nào lập giới bạc, mùa vợ lão hồi sẽ phát trước ghế đầu ra ngoài ngõ ngồi canh. Hệ có động mụ sẽ lưu loa nhằm đánh lạc hướng. Lúc đó trong nhà các con bạc kịp tàu thoát. Mấy gia đình ở bên ngoài ngõ đều là họ hàng xa, bởi vậy mọi người chọn giải pháp mũ ni che tay cho lành. Dân chứa bạc ghê gớm, do vậy không ai muốn dây vào. Họ ngại va chạm rồi mất tình làng nghĩa xóm. Vừa lách người qua cánh tổng sắt, Bình hỏi đã thấy lão hồi lát nhanh nhở hỏi thăm. Giờ <cười> này móm nặng hay sao? Tự nhiên thấy cho em mất mặt đầu quá. Trong buồn ngủ chật hẹp được lão hồi lác biến thành sới bạc, hơn chục kẻ máu me trên trúc nhau trên chiếc rừng đã cũ. Nhiều lúc tiện mồm, chính lão hồi lác khoe. Chiếc rừng này là quà cưới của cơ quan cũ. Hồi đó lão còn làm việc ở ti lâm nghiệp tỉnh Bắc Thái. Mọi người nghe thì biết vậy, nhưng chuyện giường cưới nhà lão hay là có mấy cô gái ăn xương đưa khách về mây mưa là có thật. Ngoài thu tiền hồ, cho vay nặng lãi, vợ chồng lão Kim luôn chủ nhà trứa, xoay đủ kiều để kiếm tiền vợ chồng lão hồi lát không đánh bạc nhưng nướng hết vào đâu đề chính vì thế dân làng thăm bữa lại chứng kiến cảnh vợ chồng lão đánh chửi nhau thậm chí có lần vợ đi vắng đã hồi lát gạ luôn cô gái ăn xương é khách lên giường với mình để trừ khoản nợ vay nóng lúc đó một vợ bất chợt quay về bát đĩa từ trong nhà lại đùng dịp bay ra ngoài sân lâu lâu tổ nghề sóc đĩa thương tình bởi thấy tối nay bình hỏi đặt cửa chẳng nay lẻ đều thắng ôm một đống tiền sau nhiều lần bại trận Bình hói cho rằng mình lâu nay hết tiền chơi gái, ai dè gặp vận đỏ, chơi cờ bạc nhiều đâm khôn ra. Bình hói quyết định ăn non bằng cách ôm tiền rồi hỏi nhà vệ sinh, y mỏ mẫm ra góc vườn nhà lão hồi lát. Đi từ xa nhưng bình hói vẫn nhận ra nhà vệ sinh bởi gió thổi mùi hôi nồng nặc bay vào mũi. Đứng đáy dưới gốc cây hồng xiêm cho thoải mái. Thay vì quay vào nhà trên đấu tiếp, bình hói kéo sộp mũ bước ra phía cổng sắt. Lão hồi lát mở khóa cổng hỏi thăm, sao hôm nay phanh sớm vậy? Không buồn trả lời, bình hói dưới vào tay lão chủ nhà ba tờ 50.000 ngàn, tiền này coi như ra lộc, sau đó y bước nhanh dọc con ngõ hốc. Từ phía cây nhãn ở phía ngoài, những làn khói thuốc bay nhẹ nhàng lên không trung. Trời tối quá, nên chỉ nhìn thấy điếu thuốc đỏ rực theo mỗi lần người hút giết một hơi. Đang bước đi bỗng bình hói giật nảy mình, điếu thuốc cháy dở bay từ gốc nhãn rơi ngay trúng mặt. Định lên tiếng trời nhưng bình hói không sao kết tiếng nổi. Phía sau lưng cánh cổng sắt nhà lão hồi láp đã khóa chặt, còn trước mặt y, hiện rõ khuôn mặt của lọc thổ phì. Dưới ánh trăng bàng bạc, nhìn khuôn mặt lạnh lẽo và đầy âm khí như một thần chết vậy. Ngồi hàng nước ngay gần chợ xe máy phùng hưng, sau khi điểm tâm sáng bằng bát tróng lòng, lão thuận quan làng lắng nghe mấy thợ xe buôn chuyện cùng nhau. Đây là nguồn thông tin về hè nhiều khi còn giá trị hơn cả đọc trục tờ báo. Sau lần bị bình hói cộng mất ba trục bánh heroin, là người điềm tĩnh, vì thế lão công tỏ thái độ. Nhưng biết rõ lại cờ bạc như bình hói, dù nợ ngập mặt cũng không dám đói ăn vụng túng làm điều. Rõ ràng đằng sau phải có kẻ khác chỉ đạo và giật dây. Nếu không ôm số lượng nhiều như vậy, kiếm người tiêu thụ không dễ hết. Hát chỗ nước trà ngội xuống đường, lão thuận quan lang xin thêm chén trà nóng khác lúc này nghi can số 1 không ai khác ngoài con mẹ cả. như vậy mẹ đó trả đũa vụ lão cho con cướp hàng ngay tại điện biên. xét cho cùng đây là oan gia ngõ hẹp. uống gần hết chén trà thứ hai. một tên đàn em đi bộ từ về hè, ngồi cạnh lão quan lang, đi với chất đũa cầy, thông thả vê tốt chuẩn bị làm một bi. với giọng thản nhiên, tên này nói rành rọt. báo cáo quan lang. chiều nào tầm 4 giờ ba Thăng Quang sẽ dắt đứa con trai sang vườn hoa quốc tử giám chơi đùa. Tại điểm đó, con mẹ cả đang vật nhau với thằng một Sách ở ngay khách sạn Á Châu, bên phố Linh La. Thanh toán tiền cho bà bán quán, lão quản hàng bổ vai tên đàn em ra lệnh cho người bắt thằng nhóc đưa thẳng lên đền phăng. Còn Thăng Quang không cần đập tới, mặc cho vợ chồng nó xử lẫn nhau vui hơn. Mưa bão vừa tan, vì thế những người công nhân bên công ty thoát nước bận rộn hơn. Ở những điểm ngập úng. Họ phải xử lý việc tiêu thoát nhanh nhất. Đôi giày trắng của lá quan nàng phải hết sức dò dẫm từng bước nếu không buồn đất dính vào, nhìn kém sang. Trên vỉa hè có vài đoạn được ngăn lại. Tốt công nhân bên công ty công viên cây xanh đang dùng cưa máy để cắt những cây đổ. Khi cắt gọn xong, họ chuyển lên ô tô chuyển đi ngay. Mặc dù năm nào trước mùa mưa bão, bên công ty cây xanh đều tổ chức cắt tỉa cành. Nhưng khi bão về, số cây bật gốc vẫn nhiều. Còn những cây xà cờ loại cổ thụ do bám dễ không sâu nên đổ xuống khiến giao thông buổi sáng bị tắc nghẽn. Gặp ngày mắt trời cho nên lão quan lang la cả mỗi nơi một chút. Lão thấy việc đi bộ khiến đầu óc thành thơi và suy nghĩ được nhiều việc quan trọng. Còn xài làm beta cổ đắt tiền bây giờ hay hỏng vật. Vì thế chỉ dùng vào việc lượn phố với quãng đường ngắn. Sau đó đem dựng góc nhà. Việc mua xe máy khác lão quan lang không có nhu cầu. Nhìn thấy đoàn xích lưu gồm 9 chiếc nối đuôi nhau từ sáng sớm. Trên mỗi xe lại có hai người ngồi bưng cháp. Lão quan lang thầm khen, ông thầy nào chọn ngày chuẩn quá. Vừa tan cơn bão là đến ngày ăn hỏi. Nhào mắt nhìn đoàn xe, với gam màu đỏ là chủ đạo. Lão quan lang tồn tìm cười nhớ lại việc gặp mo thản hồi tháng trước. Trong bữa rượu cùng nhau, lão ngỏ lời nhờ vị thầy mo nổi tiếng nhất mừng tuồng xem ngày tốt cho mình. Dù không tổ chức đám cưới rình răng, Nhưng lão muốn lấy vợ đúng ngày đẹp nhất trong năm. Có như vậy mới xứng danh dòng dõi Quan làng, cai quản, chín xứ mường, năm xưa của tổ tiên. Đi vòng quanh các phố đã mỏi chân. Lão Quan Lang quay về nhà vì có hẹn. Nhìn tiết lộc tổ phỉ ngồi trên con xe CD Bentley 125 phì phèo điếu thuốc đợi mình. Lão quần làng khẽ ngật đầu, rồi đấy chất kính dâm đeo vào cho khỏi bụi. Con xe 125 phân khối sau khi chạy chậm chậm qua những chỗ đông người, đến đoạn đường vắng liền tăng tốc nhằm hướng lưng sơn thẳng tiến. Ngồi sau xe của tên đàn em thân tín, Lão toàn Quan là nghĩ đến người đẹp quá trị lành đang đợi mình trên đó. Người đàn bà dù có hai con nhưng vẫn đẹp mặn mỏi, so với con mẹ cả thì ta không có được vẻ sắc nước hương trời, so với người phụ nữ lão chuẩn bị lập làm chính thất cũng kém xa vài bậc, nhưng lão vẫn thích bởi vì mỗi khi về lương sơn lão có ngay người hầu ngủ nếu còn lượn trên sơn la nhiều chắc chắn lão sẽ tuyển thêm một em nữa trên đó. xe chạy qua đường nguyễn trãi khi tới gần bến xe sơn la trong đầu lão quan lang thoáng nghĩ tới người phụ nữ thái không biết dạo này thì ta bị trồng xích dưới chân cầu thang nhà sàn hay xe khách lao xuống vực nên không thấy xuất hiện mấy tháng liền vốn không thích bị phụ thuộc vào ai bởi vậy lão quan lang luôn có những người đàn bà khác ở bên cạnh. Như vậy mới tỏ rõ khí chất của con nhà dòng dõi. Trong lúc đợi người đẹp sứ mượn chuẩn bị đồ ăn cho hai người, là con làng khẽ nào bầu. Mẹ kiếp, làm cái vài món mà lâu như là nấu trăm mầm cỗ khao cả họ vậy. Việc này con tánh chỉ loáng cái là xong. Lộc tổ vì đợi quan năng qua cơn bực tức, lúc này y cởi trước áo phông có hình cô gái khỏa thân, ném vào góc nhà, rồi cởi trần cho mát. Vừa cầm chiếc quạt phe vậy, Lộc vừa báo cáo đúng như quả làng dự đoán, thằng bình hói có chết cũng không rời xa những sới bạc. đêm qua đệ vừa tóm được nó, ở ngay giữa làng Khương thượng. không nhìn thấy ba trực bánh heroin đâu, lão quan năng đoán ngay bình hói đã tìm nơi tiêu thụ, hoặc có kẻ ôm hết số hàng đó, lão khẽ tặc lưỡi, dấu hiệu của việc tiếc rẻ. lộc tộc Phi giải thích, <cười> ngọc đệ thằng chó sợ đái cả ra quần, nên đệ phải vỗ về động viên mãi. cuối cùng nó khai, vụ cướp hàng này do con mẹ cả dần dây, nhưng thằng mất dạy đệ không nhận được xu nào bởi vì con mẹ cả sao đàn em làm xiếc cướp không số hàng đó. đợi người đẹp bưng mâm lên, thầy trò lão quan lang bắt đầu đánh chén cùng nhau. riêng lũ đàn em ở hà nội tối qua lão quan lang đã phát tiền cho liên hoan. lão nghe nói hôm nay cả lũ kéo nhau ra đây Nhật tân đánh chén thịt chó. trời mưa bão xong nên thời tiết mát mẻ, có mẹ thịt chó mắm tôm cùng mấy chai rượu thì quên trời quên đất. nhưng lão thuận về đương sơn là con lính do riêng. gần tàn bữa rượu, lão thuận quan lang làm như vô tình hỏi. Sao chú không mời nó về đây, làm bữa cho vui. Các cụ hay nói rượu tam trả tứ đó thôi. Cầm nguyên chất đùi gà cho vào miệng xé một miếng to, lực tổ phì lạnh lồng thông báo. Nọ bẩn quá, khiến người hôi rỉnh, vì thế để cho nó xuống ao giòm muốn tắm luôn. Chắc đủ ba ngày, nó sẽ tự nổi lên. Lão quan lang gật gồ, không phải dùng tới dao súng lại hóa hay, còn như uống rượu say bị thụt chân chết đuối, dính đến ánh mạng, lại phiền phức đợi người phụ nữ bưng mâm xuống dưới nhà, lão là quan lang điểm tĩnh nói: quan lang biết chú nhiều việc, nên không bao quát được hết. tối nay nghe mình lên đền phăng, coi hầu đồng, sớm muộn gì có mẹ cả sẽ phải mang ba chục bánh heroin đến gặp. lộc tổ vì chưa say, nhưng ý không hiểu vì sao quan lang có thể hô mây gọi gió, khiến con mẹ cà tự đến nộp mạng tận trên sơn là. nhất là tới đền phăng, khác nào đi vào chỗ chết. Mặc cho lọc tổ vì cởi trần nằm kéo bể trên nhà sàn, lão quan lang nhẹ nhàng bước xuống chín bậc cầu thang. Lão cầm tay người đẹp quá trì lành kéo vào căn nhà kho ở trên đồi. Ngay khi cánh cửa khép lại, lão cùng người đẹp vồ vập nhau làm tình như hai kẻ bị bỏ đói lâu ngày. Nhưng thật ra, chỉ có người phụ nữ hai con này cảm thấy thiếu thốn. Bởi mấy hôm trước, lão quan lang vẫn vui vẻ mây mưa cùng bị hôn thê của mình ở ngôi nhà trong làng thanh nhàn.